Xin chào. Chào mừng mọi người mừng chào Chào đừng ã quay chuyện Lâu vui chuyện của Annie của Xanh Họa Bây trở tiếp tập 3 của Tứ phút rằng lại Đại với giờ mọi người giời vẻ khi nghe Và kênh Khô khi mình Mong nghe đọc Bổ sẽ sẽ đ có quên ấn đăng khẩn ý k ê n để Đừng theo dõi những video mới nhất từ những kênh h video Annie dõi mới k của nghe đến đây thì chấn động tâm thần rõ ràng là tiếng nói của đinh thường y lúc này lại nghe thấy đinh thường y r ù n giọng nói huỳnh để lại tàn cục này cho mụi huỳnh thực sự là không công bằng mụi không muốn quả nữa huỳnh còn sống mụi giúp huỳnh liệu sự nhưng bây giờ huỳnh đã chết rồi vậy mụi phải làm thế nào huỳnh thường bảo các huỳnh đệ phải chịu đựng bằng mọi giá là phải sống cho tốt nhưng mà tại sao huỳnh lại phải chết trước huỳnh đã chết rồi vậy mụi mụi cũng muốn đi cùng với huỳnh đại ca huỳnh hãy chậm bước hãy đợi mụi với thanh âm hết sức quyết đoán đường khẩn cả kinh Vội vọng bởi t tất chấp cả, hồ vì sông quảng quá mạnh nên cả người bị cuốn vào trong tấm màn dày nhưng g h ị vì gã vẫn cố sức xông về phía trước nên cả tấm màn lên bị giật tung xuống đất đường khẩn lao đến trước mặt của đinh thường y hai tay vẫn bị tấm màn c u ố n lấy nhất thời không rút ra được để loạt cây kéo ở trên tay của nàng chỉ thấy đình thường y thần vận nội y trắng toát tóc x ó a ngang vai t ư thái u buồn lại càng tăng h thêm vẻ diễm lệ tuyệt trần tuy rằng nhãn thần của nàng hơi có một chút kinh hãi và p h ấ n nộ song vẫn là hết sức bình tĩnh đường khẩn t h ấ y vẻ đẹp của nàng lại ngây người ra trong giây lát trong lòng lại càng thêm đau đớn lại gấp giọng nói đình c ô n ư ơ n g nàng nàng không thể chết được nàng không thể chết được Vừa nói, và hỏng thoát ra nói, ruộng hỏng màn, sức lực mạnh như khỏi gá gá dãy thoát tấm mộng. sức lực trâu dãy rộ mổ hồi thì tấm màn liền bị rách xong lại càng rách tấm màn càng quăng chặt vào người của gã trùng lên trên mặt của gã cả miệng cũng đã bị che lấp nhất thời nói không ra tiếng khó khăn lắm hắn mới giật ra được tấm vải ra khỏi mặt đang định lên tiếng đình thường y là cũng không nhịn nổi mỉm cười một cái nụ cười này dường như đã làm khiến cho mọi u buồn tan biến cả tấm kính bản trang điểm và tấm áo lam treo sau lưng cũng đã sáng bừng đôi môi của nàng vừa hồng vừa mọng giống như là mật hoa phụng tiền mặt trắng như tuyết đôi lông mày cong vút giống như trăng đầu tháng đường khẩn cũng không cần được nhìn đến si mê như dại quên mất cả ngỡ bỏ là ậ ra tấm màn đang vướng vào trên người trên mặt của đình thường y giống như đ à được phủ một lớp xương m ỏ n g người tới đây làm gì đường khẩn ngạc nhiên nói nàng không phải là muốn tự sát Mục qua con gái trượt, liếc thấy mấy con Liếc tóc qua lọn trên gã trượt thấy rơi bàn đình thường y không nhịn được lạnh nhoẹn miệng cười cắn môi nói Đi ra ngoài. đường khẩn quay đầu lại nhìn ngoài cửa v ừ n tịch dương chiếu lên các mái hiền có một cây không biết thuộc loại cây gì đang rì d à o trong gió mấy chú chìm không tên đang hót vang trào hoảng hôn gã liền cảm khái Kết thế quả nào hai máy của đinh thường y sáng rực thế nào đường khẩn vỗ đùi đại ca ba quyền bốn cước đã đánh ngã mấy cái tên tàn ác vô nhân đạo sau đó là dùng cái thứ hình cụ đó để bẻ ngón tay kia lại bẻ từng chiếc răng của chúng cô nương nói xem đại ca nói thế nào đại ca đã nói các người hại người mà cao hứng như vậy lần này để cho, ta, cho các người nếm thử mùi vị bị người ta xem hại như thế nào nguyên khí của đại ca rất dồi dào vừa lên tiếng thì toàn bộ huynh để trong nhà lao đều nghe thấy không ai là không vỗ tay khen hay đinh thường y bất giác thấp giọng hô lên một tiếng <cười> hảo đường khẩn thấy đinh thường y có vẻ hứng thú liền kể thêm mấy chuyện anh hùng của quan phi độ ở trong nhà lao quan phi độ ở trong nhà lao tuy là hổ lạc bình yên nhưng mà vẫn không ngừng hành hiệp trượng nghĩa ra tay cứu giúp kẻ yếu đường khẩn càng nói lại càng hăng gọi hai chữ đại ca hết sức thân thiết phảng phất như là gã thực sự đã thành một lão h u y n h đệ sinh tử hoạn nạn bên cạnh quan phi độ vừa nói vừa ưỡn ngực nói đến mức quên mất cả bản thân của mình đang là ai đinh thường y cũng là hết sức c h ầ m chú thỉnh thoảng vẫn còn mỉm cười có lúc lại đưa tay lên chấm chấm nước mắt bên ngoài vầng thái d ư ơ n g ngả dần về phía tây trời đã ngả dần về đêm hai người trong phòng vẫn một nói một nghe hết sức c h ầ m chú chỉ là vì anh hùng trong những câu chuyện anh hùng đó cũng giống như trăng sao trên bầu trời dù có anh hồn nhưng mà cũng chỉ có thể lấp lánh mà thôi hết chương Nam và nữ và thỉnh ế tiếng Tiếng Tiếng Thế tiếng thế giới bên ngoài căn phòng Thường dần dần những ga nhưng giới trong phòng lương những giới Đinh với cười lơi lại bên huyên lên huyên căn dần dần náo đàn não đàn thánh hoàn toàn tính Phản như ồn náo thoát ào là của cầm mịch cả thuộc khác phất hồ Thây h đùa đã đó đều ruột tất một t Y Vậy lạ về ở thoảng có một hai tiếng hồ cầm len lỏi được vào bên trong thế giới cách biệt đó nhưng mà chỉ làm cho không gian trong phòng này càng thêm thi lương và tĩnh mịch hơn đường khẩn cứ ngắm ó i Đình n h t ư ờ y y cứ nghe. Bóng tối dần dần che phủ cả căn Cuối cùng cũng nghe Bóng dần dần phòng Xong không ai đốt đèn lên Đình thường y lặng lẽ ngồi nghe phủ thở tối đốt ai d lẽ à nhìn đinh thường y ngồi trong góc tối giống như s i dại tóc quần đằng xóa ngang vai phủ lên trên y phục trắng tóc đèn vẫn còn hơn cả sắc đêm Cả g i tối a n phòng chỉ òm, có buột a sự vật d y nhất phát sáng, đó là tấm kính đồng, phát tấm đó là b miệng nói tại hạ biết đinh thường y lại khẽ nghiêng đầu biểu tình tựa như là đang mang một dấu chấm hỏi lớn trong đầu đình ư có thường i thủ chịu luật trói Đại Chấp nhận hình hình của pháp luật. Đại khái, có lẽ thời kỳ thủ cũng không tới một năm. Đình y gật đầu nói chuyện này thì ta biết vội võ công của đại ca nếu như huynh ấy là không muốn ở lại vậy trên đời này liệu có ai có thể cản được đ ư ờ n g k h ẩ n nói đình cô nương cô nực có biết mấy tên cao thủ mới đến nhà phủ hay không đình thường y nói võ công của ngôn thị huynh đệ tuy rất cao cường nhưng vẫn không thắng nổi đại ca thêm vào tên cựu phủ thư sinh đó thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bình thủ với đại ca mà thôi cũng không thấy có gì đáng ngại đường khẩn nói tài hạ đã từng nghe đại ca nói c ó một tên cao thủ họ nhiếp gã lập tức cảm nhận được ở trong bóng tối đ ì n h thường y đang khé chấn động nhiếp thiên sầu đường khẩn lại vội nói Tại họ là không biết cái họ không nhếp nhếp là là y đình Chỉ thường nhếp đó k y buồn bã thấp giọng than thở quan đại ca thực sự đương khẩn nói ừ, sau đó Còn ca ngục, ca chịu. cho chăn quan trong muốn huynh nhưng không nhân nhiều lần cho người đem áo gấm, rồi chăn hoa, sơn lão Lý đã áo hoa, hảo già gấm, biết đại mời tới, đại đại rồi hải mà đều đem ở ấy về sau dường như là lý đại nhân đã tức giận mấy lần cho người tới triệu kiến đại ca mỗi một lần trở về khi mà mọi người hỏi thăm làm sao rồi thì quan đại ca đều cười cười rồi nói bọn họ là muốn ta làm chó săn thực sự đúng là dùng mắt chó để nhìn người Còn có về sau có lẽ lý đình ạ đại đại i kiến nhân là cũng đã nản lòng Nên không chịu kiến quan đại ca như、trước. Quan chịu h là ca trước ca đã t là v ẫ n thường r ư ớ c t n g à y những huynh đột ệ cô khổ vô khổ t i Ở r o nhiên g n à lao k h xuất thường đột hiện Không ngờ... Đình h i ngờ n y đột nhiên đưa nắm tay nắm chặt lấy tay của đường khẩn khiến cho gá gây người chỉ t h ấ y bàn tay c ủ a n à n g mềm mại như, như bông nhưng mà lại lạnh giá như bằng tuyết và đẫm m ồ h ô i đình thường y nghẹn ngào quan đại ca tới đây giọng nói của nàng đột nhiên thay đổi tự nhiên là ra lệnh cho đường khẩn nói tiếp đi đường khẩn nuốt nước bọt ừ, không ngờ sau đó hình như đại ca đắc tội với thiếu gia của lý đại nhân hình như hình như không chịu làm việc gì đó cho lý chủ trung cái tên lý chủ trung này đã âm thầm ra lệnh cho tên đầu mục họ long đó để dùng thuốc mê ám toán đại ca sau đó lại cắt hết gần chân và phế đi hạ bàn của h u y n h ấy đ ì n h thường y phẫn hận <cười> đại ca bọn m ụ i lại đến muộn bọn m ụ i thực sự đến muộn mất rồi đường khẩn ngập ngừng những chuyện về sau cô nương đều đã thấy đ ì n h thường y cười thảm <cười> chúng ta đã phái người đến phủ của lý ngạc lệ để náo loạn mục đích là để dẫn dụ nhất thiên sầu tới đó sau đó rồi toàn lực tấn công đại lao để cứu thoát đại ca nhưng ai ngờ đ ì n h thường y nói tới đây thì lời nói như là bị tắc nghẹn lại trong miệng lúc này trong phòng đã tối tới mức đưa bàn tay lên trước mặt cũng không thể nào nhìn ra có mấy ngón tay đường khẩn chỉ cảm thấy đinh thường y đang ngồi mặt đối mặt với gá ngay tiếng thở n h ẹ nhẹ của nàng cũng có thể cảm thấy được vẻ diễm lệ tuyệt trần o n bóng tối này là thật vô cùng khó tả, vô cùng động lòng. Đường khẩn lại trượt nghĩ, quan đại ca vừa ngộ nạn, huynh ấy và Đinh、Cô、Nương đều là ân nhân mạng lòng tưởng Đinh Thượng Phản như là những g gá. giờ gá b khó tối thật tả, trượt tơ tới phất lại đại lại là và là mà là ấy Vậy đây Y. chỉ vô vô vừa Cô ca cứu của của đều u Đường khẩn không không cầm được Định tát cho mình một cái. Đường、khẩn. Người người khẩn không mình khẩn còn con nữa không cho hay cầm cái có một tát là sau đó thì hắn lại nghĩ Tư ta niệm n n đối với của à gá Là xuất p h t từ trái tim thành ta tội Ta vượt tấm trí thành tưởng tại ta tự hám Lại kiểm vi giáo Lại niệm lại phải tự kiềm chế mình làm chân có cũng có có chế phương hành không đâu vòng dùng lòng nàng đúng là là là lễ vô Vậy Vậy Vậy gì gì gì gì Gã sao để nghĩ như vậy tự hồ giống như là tự đóng băng mình trước sau đó lại nhảy vào trong lò lửa lúc lạnh lúc nóng tâm tình biến chuyển lên hồi bụng dạ dối như tơ vò khuôn mặt lại bất giác cũng nóng bừng bừng trong bóng tối không biết đinh thường y đang rơi lệ hay là đang chìm sâu vào hồi ức Kỳ khác thực、đinh、Thường hết Thì thân chết mất Tự thân thành một vật toàn một tối trang Đinh chẳng nghĩ chuyện hồ như mình mình hóa nhân hoàn chẳng nhìn câu ca cơ cũng góc đại đã Đứng rồi liên người Nàng ngay xong quan ca, bản quan gì Y về ở Rồi trong trong ra bái, nhập quan, đóng đinh lại giữa cái nhiên lại tới giọng nói vải đại tới nơi tiếp đại quỷ quan, dung muốn Nguyên thuần muốn muốn mẫu mau bất bên ánh sáng nhập đóng Nàng cũng chẳng hề động、dung. Nàng muốn đứng dậy đốt đèn Xong lại chẳng làm vậy. Nguyên nhân đơn thuần chỉ vì trong giờ đó, Nàng cũng không muốn nhìn thấy ánh sáng, Cũng chẳng này vang như đơn nhân con còn, còn không mau đốt đèn ra ngay tiếp, đại nhân hề chỉ khắc thấy thè thẻ dậy vậy vậy đốt đó Đột đã đó để đốt gì gì làm làm à à là làm cứ Lúc Cô một Ây Lỗ vì đường khẩn nhất thời không biết làm sao mới tốt Chỉ nghe đình thường y l ạ nói h nhạt n Lại một tên cái ầ u quan nữa tới. Món tới. đồ đ n tuệ, tuệ ánh sáng nhạt nhạt. Ngọn đèn lên h thứ h lửa tuệ. Tuệ một đốt dầu được c ế u dọi tên h h a n n i Ở trên điêu k h ắ cầu bức Cái c tường. Đường khẩn ấp úng. Ờ, tại hả? Vậy, tại Thường tên Đường Ờ khẩn úng. Đình nói. hả? hả phải? ấp Vậy Y quan này tới đây bên ngoài chắc chắn là có rất nhiều người bảo vệ người hãy nấp vào trong tủ quần áo trước đ ợ i ta tìm cách đuổi hắn đi rồi ta sẽ tính sau. đình n khẩn vội định nói, g phải vội v bất tất là phải vì ta mà đuổi g ư ờ i ta, n ư n g mà thường n g ĩ bản thân t đâu gá có tư cách nói câu này với nàng. Đây phải không Đình h nói này nàng, ngậm miệng lại, không nói ra nữa. với lại đây ra t ư y không để ý gì tới gá nàng đứng sau một bên khoác tấm n g o à i y màu lam lên rồi bộ nội y màu trắng mỏng manh bó sát người để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ có lẽ nàng là giang hồ nữ hiệp nên đối với những chuyện này không cố kỵ gì lắm khi đường khẩn liếc nhìn qua thì đinh thường y đang luồn tay vào trong áo từ góc độ của gá có thể nhìn, nhìn thấy được gò ngực trái của nàng rồi ánh đèn phập phồng giống như là một ngọn núi lửa có thể phun lên bất cứ lúc nào đ ư ờ n g khẩn ngây người đi vài bước về phía trái lại quay đầu rồi lại bước về phía phải tâm ý tán loạn đình thường y thấy như vậy liền nói người làm gì thế đ ư ờ n g khẩn lại vội đáp à, tại hạ tại hạ đã tìm tụ quần áo đình thường y lại cố nén người đưa tay chỉ <cười> trước mặt của n g ư ờ i không phải là tụ quần áo đó sao đình thường y giờ mới t ỉ n h ngộ Vội vàng chạy tuyệt ớ i c h i vào bên trong bên Đình thường lúc này mới khẽ mỉm cười. Khuôn mặt thành thục lão l cười thục này Khuôn thành y mới mỉm mặt khẽ u n mà mỹ lệ u y ệ t t r ầ ngay Vút chắc n trở nên ngây nhân đợi đến phát trời Chuyện nghe một tiếng đằng hắng nhẹ nhẹ tú bà rất có thể là loại người biết thời thế nhất ở gầm trời này vừa nghe tiếng đằng hắng mụ lập tức chuyển giọng nói xong thì quay sang nhìn người kia t u é t u o é t đinh thường y chậm rãi khoác lên áo người sau đó đốt một cây hương chắp hai tay nhắm mắt lại vái một cái rồi cắm vào trong lư nạn g đ ợ i cho gian phòng tràn ngập mùi hương mới bước tới bên bàn trang điểm chọn một cây kim thoa gài lên mái tóc đen huyền rồi vừa k ẻ mày vừa nói người ta muốn đi thì cứ để cho người ta đi đi mũ tú bà lại nôn nóng ừ, cô tiếng đằng hắng lại vang lên tiếp đó là một giọng nói thập phần văn nhã Không cần phải gấp, không cần phải phải cần cần gấp, gấp. Mẫu đường ơ n n cô ơ n không không g cứ có c từ từ. Ta không có vội đâu. Không vội. Tú vội vội. lại đâu, bà ư i cười, cười cầu tài. À, à, lỗ đại gia thực sự là biết cầu thực là Lỗ sự h n n lại. à nào mà i lại nhấn như nữ như chẳng thích. Chỉ nghe người thích. Chỉ vậy, khẩn i cười a k n tiếng nói.、Ta、không vội. Ta đương nhiên là không vội rồi. Ta cần gì phải vội chứ? Đường g gì một vội, vội vội Ta ta Ta rồi. phải k chứ. h là nấp trong tủ quần áo nhìn ra ngoài c h ỉ thấy đinh thường y đang điểm nhiên trang điểm không hiểu vì sao khi nhìn thấy cảnh mỹ nhân trang điểm dưới ánh đèn bao nhiêu sự phẫn nộ bực tức ở trong đường khẩn địa hoàn toàn biến mất hơn nữa gã còn cảm thấy cả những khổ nhục và vất vả mà gã phải chịu đựng ở trong thời gian ngồi tù cũng cơ hội như được bù đắp đầy đủ Lúc là lại lại, lễ. lỗ có bước cạnh cười cũng chậm chậm cuối ch này, nhiên người thần bên đang Đình thường y cũng không hề kinh hoàng, nàng lại chậm chậm quay lại, cuối người hành lễ. Tham kiến lỗ đại nhân. Người kia để dâu năm dài vào, bà y quay đột đại để một tủ tuệ tuết. Tham hề kia dâu mụ chị nghe y cười ha hả nói <cười> miễn đi miễn đi đến đây tìm nàng chỉ là phần lớn nhỏ chứ phần đại nhân tiểu nhân để làm gì đ ì n h thường y mỉm cười lắc đầu lỗ đại nhân không phân chứ là tiểu nữ nào mà dám không phân nam nữ hữu biệt đại nhân nói là sẽ đợi ngoài cửa vậy mà lại chẳng thông truyền lấy một tiếng đã sộc vào tận trong này vậy không biết đây là ý tứ gì lỗ đại nhân lại k h ẽ ồ một tiếng một tú bà lại rối rít nói à, à, à, mẫu mẫu đơn đơn ơi là mẫu đơn. hôm nay cô là uống nhầm thuốc hay s a o thế sao cô mà dám nói những lời như vậy với lỗ đại nhân lỗ đại nhân giơ tay lên ngăn không cho mụ tú bà tiếp tục trách mắng đinh thường y lại mỉm cười nếu như cô nương trách ta lễ số chưa được chu toàn vậy để ta ra ngoài chờ đợi nói đoạn liền quay người định bước đi đinh thường y lạnh nhạt nói như vậy cũng không cần lỗ đại nhân nghe thấy như vậy liền từ mắt nhìn mụ tú bà một cái mụ tú bà lập tức hiểu ý liền cười toe tết bỏ ra bên ngoài Trước khi đinh ó n g cửa l ạ lại, lại c ò nói a i người cứ thường o ả i mái mà nói chuyện. Sẽ sai hai mà Mụ chuyện n sẽ g i m a rượu hầu và thịt lên để hầu hạ nói, mình, lên n để đại gia g a y Đình thường y lại n đùng n h ó Loại người này khẽ o giận Đình thường lại run người khiến cho lỗ đại nhân bị h ấ n tay y vốn là một kẻ ngồi ở trên cao quan uy hiển hiện dù là hoàng thân quốc thích cũng phải nề mặt y ba phần vậy mà hôm nay đ ì n h thường y đã mấy lần làm cho y cột hứng trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận y đang định phát tác lại trợn mắt nhìn qua chỉ thấy dưới ánh đèn vàng đ ì n h thường y đẹp tự nhiên là một đoá hoa phù dung đang nở rộ cơn giận của y lên lập tức tiêu tán đưa tay lên vốt nhẹ bộ dâu phát ra một tiếng cười lạnh Ta biết đ ì n h thường y không để ý tới y lại ngồi đối diện với gương đồng đưa tay hất mái tóc đen huyền sang một bên để lộ ra một chiếc cổ trắng ngần nàng ngậm một chiếc kim xoa vào trong miệng mắt nhìn chăm chú vào trong gương từ góc độ của đường khẩn nhìn ra có thể thấy được hai gò má của nàng ưng hồng dưới ánh sáng của đèn huyền ảo quả thật là có một chút phong tình của bậc vương hậu lại mang theo cả vải đẹp huyền bí và đậm chất liêu trai đ ì n h thường y đập mạnh hổ phấn ở trên tay xuống mặt bàn đứng dậy quay người lại nói vậy ngài hãy nói những gì mà ngài biết ra đi xem xem tiểu nữ là có sợ ngài hay không k h ẩ u khí của lỗ đại nhân lại chợt mềm mỏng chúng ta đã quen biết nhau năm năm rồi đâu cần phải làm to chuyện lên như vậy đ ì n h thường y quay mặt lại không thèm nhìn y thành âm của lỗ đại nhân mang theo cảm tình rất sâu nặng Mẫu mà mà qua, đơn nơi nào trên thân nàng từng thấy qua? Có nơi nào mà ta chưa từng à, có chỗ của chưa có chưa thể thấy ta ta bút về. giờ tại sao n à n g lại đối xử với ta như vậy đ ì n h thường y lạnh lùng nói lỗ đại nhân ngài nên tôn trọng một chút trước đây tiểu nữ ở trong thanh lâu thân thế đã thê lương lắm rồi vậy mà còn bị ngài làm cho uống mê r ư ợ c mất đi tấm thân thanh sạch nhưng mà thôi chuyện quá khứ hết để cho nó qua nếu như ngài còn nhắc lại nữa thì đừng có trách tiểu nữ phải đuổi ngài ra ngoài lỗ đại nhân vẫn mặt d à y mày dại <cười> t h ự c sự là k ỳ quái. m ỹ nơi chân c õ i đ ờ i n à y ta đã gặp q u a không biết bao nhiêu cho kê. v ậ y mà n ỗ i n h ớ dành cho nàng vẫn là không hề đổi thay. t r ư ớ c đ â y n à nối g đ v ớ i t a cũng là đ â u đ ế nỗi n nào. t ạ i s a o hôm nay l ạ i c ự tuyệt n g ư ờ i đến t ừ n g à n d ặ m v ậ y đinh thưng y lạnh, lạnh lẽo nói. t ố i n a y tiểu nữ là không có hứng nói chuyện với ngài. đôi môi của n à n g hồng lên tự nhiên là một c h á i ớt trì thiên nhưng t h a n h âm t h ì vẫn chầm thấp như là t i ế n g g õ và o trong một t ả n g đá. Ló đại nhân hiến nhiên là có một chút tức giận. t ạ i s a o Đình thường lệnh giọng nói. y khôi i k h n hứng, không hứng. g cao cao thì là không cao hứng. Lốt đ ạ nhân gần giọng.、Ta、lại biết Ta sao vì m à nàng không cao hứng. nhấn mạnh cao Y t ừ n g của h phu thiến Bởi bị gian vì tên c nàng, hôm nay hôm đinh ã bị n g ư ờ ta giết chết. h k u mặt của đ ì n thường y giống như là được phủ một l ớ p sưng lạnh người lỗ đại nhân lại cười gần nói <cười> ta làm sao nàng tưởng ta là không biết sao kỳ thực nàng cũng chẳng phải là cái loại tốt đẹp Mà là chính là lĩnh chính của bọn cường thủ nữ bọn đinh ạ o Làm la sát đ thường y Đừng có tưởng nàng gọi có ta ra lại à nàng là mẫu đơn Đinh không Thường thì ta không biết nàng là là sát. la l Y lại cười lạnh tức giận nói <cười> được lỗ vấn t r ư ơ n g lỗ đại nhân vậy bây giờ n g ư ơ i là muốn làm gì lỗ văn trường thẹn quá hóa giận lạnh lùng nói thể tác quái cục hiệu hoàn. Sau khi tên tiểu tử họ quan đã thảm hiệu hoàn. khi họ quái cục quan Sau đã b ạ Nàng cũng sẽ có một con sẽ một đinh ư ờ n sống、ta、không nàng g Ta t h bảo vệ Vậy ê ạ này còn ai có ai thường ể bảo vệ đ ợ c ngạc lệ là cẩn mật, Cha chân tóc có nàng hạng nào tình đến tận chân từ tóc. Nếu như là không g Lý lệ Y tâm tư mật từ ta sẽ xử ké i à à y n n là còn sống được sống h a y không thoáng ấ m k ổ tâm ta Mà này còn không của a lại hiểu s Đình thường h t y o có một chút kích động song rất nhanh đã chấn định vậy làm sao mà ngài biết l ũ v ấ n trường lại nói đã có nhiếp t h i ê n sầu bên cạnh thì liệu có gì mà ta không biết đinh thường y giết lên từng chữ nhiếp thiên s ầ u sau đó rồi lại cười thảm <cười> tin tức nhiếp thiên s ầ u đã điều tra ra được vậy lẽ nào lý ngạc lệ lại không biết lố văn trường bước đến một bước nắm lấy hai tay của đinh thường, ta, thường y lại cười nhạt cười vậy ngài tới đây làm gì lỗ văn trường tức giận đến nỗi dầu tóc dựng ngược ta đến là để bảo vệ nàng chứ còn làm gì đinh thường y lại mỉm cười rút lại hai tay nhạt nhẽo nói đa tạ lỗ đại nhân ngài đã bảo vệ đủ rồi vậy bây giờ xin hãy về lỗ văn trường liền hỏi lại nào nói như vậy là có ý gì đinh thường y l ạ n h nhạt náp vậy ta còn là còn có ý gì được nữa lỗ văn trường nói vậy tại sao nàng lại gốc nghếch như vậy vì mười tên quan phi đô đã chết liệu có đáng hay không đình thường y cười lạnh nếu như ngài thật sự là một người tốt thì đáng lẽ ra là phải bảo vệ cả quan đại ca mới đúng tại sao lại để cho huy n h ấ y chết nếu như ngài thực sự là thấu hiểu ta vậy thì tại sao còn để cho chúng ta giết chết quan đại ca của ta lỗ văn trường lại lúng túng Tên... Cái tên tiểu phi tên tử quan đinh ộ đó Ở trong t hoành ngục vẫn còn hành ngang ngược Vô pháp vô pháp h Ta làm sao làm mà bảo vệ được đ n thường y chỉ tay vào mặt của lỗ văn trường hét lên đó là do ngài không bảo vệ huynh ấy ngài không bảo vệ đến đây bảo vệ ta để làm cái gì huynh ấy đã chết rồi ta ở đây cũng chẳng muốn sống thêm nữa lỗ văn trường cố nén cơn giận Nàng, nàng hạ tất phải như、vậy. Nàng là nàng, còn hắn là hắn Đâu phải là nàng chỉ có một người đàn ông là hắn、Vì、hắn mà nàng phải làm như đáng không là là là là mà làm hạ phải phải chỉ phải hay tất một vậy Vì vậy có có Đâu bao nhiêu ngày tháng không có hắn n à n g đều sống rất tốt đâu cần phải vì sự tức giận nhất thời mà đinh thường y nói đây không phải là sự tức giận nhất thời ngài không thể hiểu được lỗ văn trường không thể nào tự kiềm chế được lớn giọng nói Ta ta ra không hiểu cái gì. Chỉ cần nàng nói gì cái đinh ề u h ể u hết đ thường y đột nhiên lại cao giọng nói nữ n h â n của huynh ấy không chỉ có một mình ta ta cũng là không chỉ có một mình huynh ấy nhưng nếu như huynh ấy chết ta cũng là không muốn sống nữa Nếu như ta chết, huynh ấy cũng sống chẳng vui vẻ gì hết. Nàng giống như chết, hết. vui ta ấy gì vẻ lúc à Ngài một con mèo mau tức con có được c lông đến vì tức giận. Ngài liệu có hiểu được không? Không xù liệu vì vậy hiểu hiểu, t ra ngoài. Lòng người ủ a Lỗ v ấ này Vương, Vấn Trường, lượng nhưng Phòng, nhất chẳng biết, biết nói liền gì, lấy thuê biết ra Phập chiếc chạy lại dầu, m cánh t a cứ Lúc run dậy không ngừng.、Lúc、này, dậy bên ngoài trận vang đến tiếng gõ cửa n h ẹ nhẹ tiếp đó là giọng nói thè thế của mụ tú bà như là gà mẹ đang cục t a cục tác <cười> Lỗ đỗ ạ i gia dự thì đã mang tới rồi mang thì đã l văn trường không thèm để ý tới mụ lại cất tiếng hỏi đinh thường y Vậy có biết là vì vụ vật vậy Vân nhập này này hay Y đây thấy Nàng án Kinh Thành này đã phái ra nhân vật nào hay không Đinh Thường y lại khẽ mím môi, Nhạt nhéo nói nhìn người đứng ở cổng Thành đang chờ đợi người đó, Giống như là muốn đón tiếp thừa tướng đại nhân nhập hành vậy. Vân Trường nhìn nhìn nhãn nàng là là là có chỉ có chờ Chăm chú nhìn chú của đó biết biết phái lại môi đợi tiếp đại Ta từ thể Một thừa đám khẽ đã ra mím ở Lỗ Nhấn giọng nói từng、chứ. Người mà họ tiếp đón Chính chứ họ tiếp mà là bộ vương Lý dầu của, của, của y đã được trải vừa thẳng vừa gọn song y vẫn cứ đưa được lên Chạy đi chạy lại p h ẳ n g phất như là sợ nó bị nhiễm phải một chút bụi trần y vừa c h ạ y dầu lại tiếp tục nói Tứ tới tới đại đây người người danh Danh dù cũng Cho bổ bổ là là có mô lượng tú mình Mùi nàng Hết trường Hết Đột t vây bà dẫn theo hai tỷ nữ đầy cửa bước vào mắt thấy lỗ văn trường đang mặt đỏ tía tai hai mắt trợn trừng đối mặt với đình thượng y trong lòng không khỏi kinh hãi một chập chỉ nghe lỗ văn trường cố hìm nén tức giận nói đột ì Thì tình n Thượng ý, nếu như nào con không biết hối hận thì được con h hối trách biết ta Y, đây mà được vô đ nhiên bên ngoài vang đến vô số những tiếng động lạ kỳ các cửa sổ đều cùng lúc bật mở mỗi một cánh cửa đều có một người đứng chặn ở đó đ ì n h t h ư ợ n g y thần sắc không đổi lại khẽ vùng tay ngọn đèn lập tức tắt ngóm trước khi ngọn đèn vụt tắt tinh một tiếng một đạo kiếm quang sắc bén lóe đến đâm tới kiếm đi được nửa đường thì đèn tắt kiếm quang cũng chìm vào trong bóng tối tuy rằng không có thấy kiếm quang nữa song kiếm vẫn tiếp tục đâm tới Một một tia tay lưỡi、Ngọn、lưỡi lói dọa lên le Ngọn nhỏ sáng bàn Chiếu đinh a lửa tay của Tay n đánh Chính vấn trương g cầm đồ á là lỗ t r của lỗ v trương n cầm đồ đ á lửa thường a y p ả i hai ngón trỏ, cây kẹp chặt đầu mũi kiếm của Đinh là dùng ngón chặt h của trỏ t Cây kẹp đầu y Chỉ Còn nghe、y、đánh giọng Y quát Làm là sát Làm la không mau thuốc thủ trói chịu、chói. Đinh Thường y không Y lên tiếng đáp lại nạn đột nhiên đã tung trần hất và o trong tấm màn dưới đất bay lên t r ù n g vào đầu của lỗ vấn trường trong nháy mắt cả hai người liền bị tấm màn trùm lên trên đầu đột nhiên trên tấm màn lại thêm một lỗ thủng rồi lại thêm một vết rách dài mỗi kiếm làm biết của đinh thường y hóa thành một đạo bạch quang lóe lên rồi lại biến mất t h o á t í n h vào lúc gái n vừa mới yên tâm được một chút thì tấm vải màn bay lên chân g chết giữa một chiếc đĩa bóng áo làm vọt qua cấp tốc tháo chạy phía sau là một vùng kiếm quang, quang thâm hàn lạnh lẽo truy theo thân ì ra, trường. trường trong tay của kiếm đã lọt vào tay của lỗ vấn trường. Lỗ chặt vào vấn vấn hình của đinh thường y lướt về phía trước nhanh như là một tia chớp cùng lúc áo bào của nàng cũng là phỏng lên tạo thêm một tấm lá chắn che chở cho kiếm quang sống mối giống như là có mắt giống như luồn lách vào những số chỗ sơ hở của áo bào mà đâm tới đinh thường y tấn tốc lao về phía cửa nhưng mà trước cửa đã có ba bốn tên sai dịch thân ủ đào trở s hình a i nữ đã sớm bị chém ngá tỷ từ đã đ sớm chém bị lâu.、Đình、thường y của lượng ở trong vòng 3 chiều có thể đánh ngá mấy tên nha dịch, Nhưng mà kiếm quàng lưng thể chiều có dịch. bước thể kiếm người. mũi đang da mà sâu cảm đinh thường y khé chuyển lại nhảy về phía cửa sổ s a u nơi đó là cũng có người thủ sẵn nên nàng lập tức chuyển hướng lao ngược vào bên trong kiếm đã chửi tới đình thường y chạy đến trước tủ quần áo thì đột nhiên quay ngoắt người gương mặt lạnh lẽo giống như ngọc thạch của n à n g sáng bừng lên dưới sự chiếu dọa của kiếm quang lỗ văn trường mắt thấy một kiếm này sắp đâm trúng đình thường y kiếm ý chưa tận thì kiếm thế đã thu về chính vào lúc kiếm tưởng như đã đâm tới mà không đâm tưởng như là t r ú n g mà lại c h ẳ n g t r ú n g đình thường y đột nhiên gương dương s o n g thủ hai đạo bạch quang vọt ra bắn vào mặt của lỗ văn trường lỗ văn trường cầm cụ tay xuống vẽ ra một kiếm quang vạch trần ra một đường cánh cùng đánh bay đạo trường kiếm thứ nhất Đạo trường kiếm còn lại đã đến đầu, đầu lại loạt. cho trường sát mặt, y lên khẽ nghiêng đầu, mũi kiếm lướt tóc tán còn lên nghiêng kiếm khẽ kiếm mũi làm của y y qua, ở trên giang hồ lỗ văn trường có ngoại hiệu là hàn dạ văn sương y không chỉ có xuất thân tiến sĩ văn tài mưu lược hơn người mà còn là một người duy nhất trong những người cùng tiến kinh kỳ đó đạt được quán quần ở trong cuộc tỷ võ lôi đài bởi vì y văn võ s o n g toàn văn trường võ lược đều hơn người cho nên dược c á c truyền thần đều ở trong chiều vô cùng trọng thị điều này làm cho bảy tên cao thủ đến từ các vườn ứng khảo là cũng phải cùng với y bất phục trong đêm tuyết đã đến tập kích Lúc Lỗ lò luận Lỗ lại lại làm Lỗ lại phú cùng chuyện ca câu chậm cười cười đó đang đại Đang đến đang đây đột đã đóa nói Vân với vị và Vân văn vì Vân Trường đang cùng với ba vị đại quan Ngồi bên Uống thượng kiến nguyệt Vân Trường đang chậm ngầm Hàn dạ văn xương Thì tới đây, đột nhiên lại mỉm cười ngừng lại, bởi vì đã nghe thấy tiếng dạ hành nhân phi ở trên mái nhà làm rơi những hoa tuyết xuống Vân Trường thơ từ thảo Tuyết Thì tới thấy tuyết rửa rượu rái rơi ba mai Bởi phi mái dạ dạ hoa y y sơ mộ mỉm Ở tuyết à i đi rồi Nói ngoài hạ đoạn sẽ đ một một lát rồi về. Nói đoạn, ra ngoài lấy Ra hai người, hai người bán bán về ấ b g i chết còn chạy chết coi như là chẳng có chuyện gì xảy ra, lại tiếp nục tiếp tục thương hai Hai thì khi thì như tiếp Tiếp trở ba bán bán Sau ra người người người sống gì g lại Lại Đả xảy là về mộ nốt còn thơ Tuyết câu lại m t h ư ợ n g mai sơ kiến nguyệt hàn dạ văn sương tiếu sát nhân kể từ đó lố văn trường có được nhã hiệu hàn dạ văn sương ý chính là chỉ y tiếu sát nhân như vậy Y Y, vừa vào hai đạo trường kiếm, hiểm hóc của nẽ trường đinh thường được đạo hóc hiểm hít vào một hơi, kiếm, một lỗ ạ i nói mấy câu đứa đi thể diện, nào người đinh thường y lại tung chân đá lên. Hai lưỡi kiếm định đứa đá đến nào thường tung chân lên. nàng bắn thể hai mấy Y câu của từ dưới l ra. văn trường hét đớn một tiếng dùng kiếm chấn ra ba bay ra một lưỡi kiếm nhưng mà lưỡi còn lại đã cắm phập vào trên bệ sườn bên phải của y lỗ văn trường cảm thấy đau đớn khôn tả nổ khí bốc lên trên tận đỉnh đầu y giống l ê n một tiếng hủy kiếm đâm thẳng đ ế n trước người của đinh thường y đột ì n thường y tuy có về dụng thường vấn trường, nhưng mà nàng cũng không thể nào tránh h hài thể tuy được y có vẻ mà kiếm, m đại lỗ xa kiếp đại Đột của y. Đột nhiên có tiếng gầm v a n g đến như sấm cửa tủ quần áo bật mở một người từ bên trong nhảy ra tay cầm một mớ y phục quân lấy thần kiếm dùng lực giật mạnh vào lúc bình thường e rằng được khẩn không quấn được kiếm của lỗ v ấ n trường cũng là không kéo được y động đậy chỉ là lúc này lỗ v ấ n trường hoàn toàn là không ngờ tới trong tủ quần áo lại có người hơn nữa lại v ừ a trúng thương nhất thời hạ bàn không vững nên đã bị gá kéo giật đến bên trong tủ quần áo trong nhà ả y thấy Y mắt, cảm Trương Lũ lồng Văn vệ vùng v ngực nhói. chỉ chỉ hộ đau đầu kịp ngực, còn những phần không nhận nhiêu quyền, trúng nhiêu Trong cơ khác cước. thể thì nhảy biết đã bao bao mắt đường khẩn đã đánh l ũ văn trường lọt thỏm vào trong tủ quần áo mượn đống quần áo bùng nhùng khiến cho y không thể nào phản ứng mà đấm đá liên hồi lúc này đám say dịch đã ùn ùn xông tới Đám sai d tất thầy đều kinh hãi vô cùng có mấy tên vừa thấy gá liền chỉ tay hết Bắt hắn đình ư người chưa người ờ n khẩn ngây người, lại thầm nghĩ <cười> Ta vẫn còn chưa giết chết cái tên quản họ lỗ này cơ mà. Đám dịch của hắn Thoáng ngẩn sông n g giết thầm chết họ dịch hò hét h Lại cái sai lại tới lỗ lập Bạt Ta tức mà Đám của ra Sau đao cơ đó t ầ n người này Dường như không hề gấp gáp để cứu lỗ vấn sắc của cứu đám để gáp gấp hề lỗ thường r ư ờ n giống n g Mà là là chỉ muốn bắt được Hoặc là giết chết muốn bắt giết đ ư khẩn để lãnh thưởng Đình thường để y đoạt lại thanh trường kiếm kiếm đào lấp loáng nhảy mắt đã đâm gã một, ngã một tên kéo tay c ủ a đường khẩn t h ấ p giọng nói chạy đi đ ư ờ n g khẩn đột nhiên lại giật mạnh tay lại hét lên đợi một chút gã không lùi mà còn x ô n g đến phía trước vùng quyền múa cước đánh bay năm sáu tên sai dịch đang vây công còn vươn tay chụp lấy một tên sai dịch kéo tới trước mặt tên sai dịch sợ đến x a n h cả mặt đánh rơi cả đao vừa lắc đầu v ừ a xô tay lên hồi Không khẩn không Hùng thủ dịch hiểu Hả hả liên quan đến Đừng Đừng Đường nói người Tên ngẩn người giết giết giết gì là lại đại cái sai quát ta ta ta lúc này lại có thêm hai tên nữa xông lên một tên đã bị đinh thường y đánh ngã một tên khác vùng đào chém xuống cánh tay của đường khẩn vận kình kháng cự tùng c ư ớ c lá bay tên đó ra miệng vẫn hét lên Vậy vốn va vãi lập bây chuyện tại sao lại bảo ta là hung thủ sát nhân? Gá vốn đã bị khét cho tội danh tư thông đặt thêm một tội danh sát nhân, trong lòng không khỏi hoang mang, sợ Tên ta, ta, ta, ta, ta ta lại đạo, lại giờ khỏi hãi. hai liên liên sao sợ danh quan danh hoang mang xanh sửa nhau quan bảo cho là lường, lòng bị hàm hung nhân? nhân, không dịch không quan cường đến răng đến, không có liên quan đến Gá đã đó, cướp cập. có có thần a lúc nãy là, là ngục, c nãy nói, người, người vượt ngục, giết vượt ế thiếu t lý khẩn gia. Đường g m l ê một tiếng, hai tay nắm chặt, ném mạnh miệng gầm lắm, tiếng, tay chặt, tên sai dịch vong vào trong tường, giết ta, ta, thích tội thì thích thế thì Thần trong tức giật. hai sai lại nói. người người khổi lại vong ngự cũng cũng phán phán, nào hình của đường khẩn vốn đã vĩ, nay đang trong cơn, cơn tức giật. Thần gì dịch của của Được được, cướp các cứ vào vĩ, là là đã xử xử. uy hiển lộ giống như là mãnh hổ hạ sơn khiến cho mấy tên sai dịch vây xung quanh sợ đến nỗi không t h n nào dám xông lên một tên ăn mặc giống như là người của lục phiến môn trầm giọng nói Đường đã khẩn Người đã biết tội rồi, tại sao là không Chẳng định thần nhận thần người hận đường thúc thủ chịu chói biết tội bộ tại rồi ra Vậy Này lại lại sao sao là lẽ lý là là mau mới mới hối thực dự sợ gá Danh thiên cũng vây bắt gã gầm lên một tiếng đ a n g định liều mạng sông lên thì chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền lại tiếng kêu thảm này thập phần sắc nhọn thập phần thề lương khiến cho người ta không d ậ y không lạnh mà run sau tiếng kêu thảm tiếng bình khí chạm nhau lại vang đến liên miên bất tuyệt À, tử, là còn không buông đau chịu chói. Đây chính là nào tặc tử, trói, đất chết giết chết không tha. tiếng thảm thanh con chịu chính của các cần cự, của lục. là lão mong không buông người. Không nói nhiều, kháng không Đừng khẩn nhận kẻ kêu âm đau đây đó, đó ra vạn lão lục. Từ tiếng kêu thảm đó có thể biết được rằng vạn Lão Lục đã gặp phải độc thủ. Tiếng kêu đó được có lúc ã o l này đinh thượng y lại hét lên với g á c h á y kiếm quàng lấp đoáng một vòi máu đã bắn vọt lên đường khẩn đi sau lưng của nàng mở một con đường máu tiến ra phía cửa phòng Hai người vốn đình ị n xông ra ngoài cửa sổ, nhưng bên ngoài cửa, trên hiền, lan nơi nào cũng có người mai phục. Họ vừa xông ra đến bên h phục. Họ h ra ra cửa cửa, ca mai vừa cửa và mái dưới có sổ, sổ t lầu đã đ thấy mấy chỗ mấy a g bốc c á y nghỉ n g ú thượng ỏ a quang đang chiếu dọa đang chiếu đấu những bóng thân ảnh đang giao đấu kịch liệt. Đình giao kịch h liệt. t y đã biết những h u y n h đệ trung càn nghĩa đảm mà nàng và quan phi độ liên đạc tập hợp lại toàn bộ đều là bị ngọn lửa này thiêu dụi đào quang kiếm ảnh mang theo sát khí ngút trời bước về phía nàng vì vậy nàng quay ngược trở lại nàng nắm tay của đường khẩn x ô n g ngược trở lại vào trong phòng đám sai dịch ở trong phòng không ngờ đinh thường y và đường khẩn lại bổ ngược trở lại nhất thời ứng phó không kịp Hai phòng nhìn thấy chết thương, không、ngớt. Nhiều lão tam và hai phu khác đang ác đấu với đám sai dịch phu hoành thầy ra cửa ra đang lan la tam Đang người người lội người kiệu với sai người kiệu dưới trong xông ngược Lên Nô, Nữ, nằm Trong vũng rên ngớt từ Từ Một đất vào láo có Có có ác đó đã đấu đám đã và Quỳ máu, Kỵ kẻ kẻ bị M ở nhưng đã bị thương chỉ còn thói thóp hơi thở đường khẩn huy vũ song quyền đoạt lên một ngọn hồ đầu đ à o gã liếc t h ấ y một tên sai dịch đang dùng chân dậm m ạ n g một nữ tử ngã lăn xuống đất trong lòng không cầm được sự phẫn nộ liền v ù n g đào lao tới tên sai dịch không ngờ trong mấy kẻ đang nhục mạng thuộc mạng đào tẩu này lại có một người quay ngược lại chém g ã một đ à o nhất thời là cũng không kịp phòng bị y vội vùng đào đến tấn công đường khẩn một đào này đâm trúng n g ư ợ c trái của gã song thế công của đường khẩn vẫn không hề giảm s u t hùng mãnh vô tỉ Tên tay say cản, cản ta, ta. đưa dịch vụ lúc ê này đinh thường y đã xông xuống dưới lầu làm y đi đến đâu kiếm ảnh loang loáng tới đó đường khẩn vẫn lưu lại ở trên lầu bảy tám tên s a y dịch đã vây gã lại đinh thường y ngừng đầu lên dường như đang chần trừ không biết có nên cứu đường khẩn hay không chợt thấy cửa phòng vỡ t u n g một bóng người lao vút xuống lầu người này lao xuống rất nhanh từ trong phòng nhảy vút xuống dưới lầu hữu thủ đặt trên vai của đinh thường y đinh thường y vội hồi kiếm đâm ngược lại người kia lên thu tay t ạ thủ lại đặt lên trên vai hữu của nàng đ ì n h thường y ngửa người về phía sau liên tục thoái lui ba bộ nhưng mà người kia chỉ là khé nhất động thân mình lại đã tới ngay trước mặt của nàng đinh thường y biết không thể nào chỉ thủ mãi liền phản kích ngược lại một kiếm nhắm đúng yết hầu của người kia đầm tới người kia cười lại một tiếng lại đưa tay búng nhẹ thanh kiếm bật lưỡi ra bên ngoài đinh thường y đưa mắt nhìn chỉ thấy người kia dâu năm chòng phất v ơ ở trong gió lại chính thị là lỗ vấn trường điểm biết ngay là hy vọng đêm nay thoái khó thoát ra khỏi ma trường của đám người này đã gần như bị dập tắt lúc này đường g ầ n ở trên đầu bị một tên thoái bình khí nhất tề chém tới còn có cả bốn tên sai dịch nhảy theo truy sát thực sự giống như là dạ xoa ác quỷ đi cầu hồn đoạt phách người ta trong lòng của gã giống như là muốn hét lên lần này xong rồi tài chế như vậy thực sự quá oan uổng thực sự oan uổng đột nhiên gã lại cảm thấy phần lưng của mình tiếp xúc một vật sự vật gì đó đường khẩn tưởng rằng mình đã cà kinh vừa quay đầu lại nhìn Chỉ thấy một người ăn mặc giống như công lông nhưng dùng mặc mũ cắm chim, nhưng mà lại dùng vải che sai, lại vải k í n Trong mặt. tay c ầ m một là t h a đao vừa to vừa n nặng, h đại to m à cứ không. Không tới, dịch lực chiến của chúng như không. Đường khẩn nghĩ tên năng thương đi đấu. đều tới, mất Vết tuy sai ba vừa rộng ấ t thể nào tiếp tục nhẹ, nhưng cũng khiến chúng không nào hành cho mà đủ để đ Nguyên thì ra, là do người bịt mặt này dùng một thanh cự đao tạo thành. Trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi khôn、tả. Nỗi kinh hãi này、e、rằng thấy lai là ra, đao khỏi hãi hãi thì bịt mặt một tạo tả. do cảm cự e quát y là chẳng kém hơn đang so với sai Chỉ thân ấ y y tuyệt này đội vũ động đại đào, đám đối đào để một giữa sai lại vũ vào thành cơn lốc quang mang sống trong giữa đám sai dịch, nhưng mà lại tuyệt đối không dụng n tạo bạc, màu mà sát dịch, h lốc hình a ra xa của y đẩy thấy này đà đánh địch Đường mà là mà thương thôi. xuất thủ của người này dường như rất quen thuộc, Thần chỉ hoặc nhân khẩn như Hảo hán, phải h người lưu người dường ngá quen lớn giọng nói. Hảo hán, người lại lối cảm là... có người kia cao lớn phi tường đại đạo ở trong tay lại t h ậ t phần trân trọng Nhưng lần sông giữa mà mỗi một lần y xông vào y đến á đánh ngá hoặc giả đẩy lui, chứ lại chẳng hề sát m một địch đều đau đẩy đại đà chỉ hoặc chứ chẳng cứ cứ nhân, hề hại hay thương pháp như dùng sống người nào. n là lui, lại Loại giả ai vậy, bất bất u h h ư k ô n giờ p h ả là một n g ư i lại nghệ ngang cao lớn, cao có m ộ thì tấm lòng n â n hậu, h t không thể nào sử dụng sử đường ợ c Chỉ thấy như mắt y lửa đ khẩn quát tai! thì lên. Xuân、tài. Đến giờ thì đường khẩn giờ bị lĩnh ngụ Ở giữa sự vây công gã nhiêu phiến của bao nhiêu cao sự vây vậy mà vẫn có tâm lục có môn, thủ trí mà đường ể đi hỏi xem n g i đ ế cứu mình là thần thánh n h là p ư ơ nào, đúng ngu xuẩn, ngu ngốc cùng、cực. Người là quả thật cực. khẩn i lại a ra mở một máu, con c đường để o đường k h thoái lùi đến cửa lớn của cúc hồng viện thì lại thấy một bóng người đang huy vũ trường tiên t ự như là một con rồng đang uốn khúc đánh bật lút say dịch đang vây công khi cho chúng không thể nào tiến lại gần được đường khẩn vừa nhìn thấy người này liền đại hỉ ở trong lòng nội tung mình lao tới thì ra đó chính là lão già đánh say ngựa t r ư ờ nói g đoạn liền vung đao hóa thành một cơn lốc đánh bật hết đ á m sai dịch đang vây công lão giả ngã nhào người k i a lại quát lên một tiếng lúc này mà ngươi không chạy thì còn chờ đợi đến bao giờ đường khẩn nhìn thấy lão giả đánh xe liền nghĩ đến an nguy của bọn hứa cát và kỳ lão tàm liền lập tức nói vậy bọn hứa cát đâu rồi lão già đầm đìa huyết lệ nói đã chết hết rồi mọi người đều chết hết cả rồi ta không biết ta không biết người kia lại quát lên đừng có hỏi nhiều chạy mau đường khẩn và lão già xông ra khỏi cổng lúc gã quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một bóng làm y thấp thoáng giữa một rừng say dịch hắc y đang phải khổ chiến với một đám người áo trắng l ê u dâu dài đường khẩn chỉ cảm thấy bất mạnh, bất mãn, cảm cho thấy mạnh, thấy không thể Đinh mãn, bất bất Thượng Y nào để cho đinh Thường y ở lao ạ i thời sinh một mình. Nhất thời quên luôn cả sự sinh tử tồn quên luôn vong cả c sự ủ bản thân, dứt h k ngược n này nhà gửa, ờ Đường Người i đuổi kia này đang tràn lên bọn Khẩn. đều vừa vừa giận Người theo lên. làm tức quát muốn gì? lại trở lại bên trong miệng lại hét c á c người hãy chạy trước ta sẽ đi cùng với đinh cô nương hết chưa Bào đường i n n h Pháp Đa g i kia h ì h như h n là k ô hiểu nổi đường khẩn Nhưng người đánh một tên sai dịch đang sông sang dịch hỏi sai tới Rồi bày một quay liều ã o g bên cạnh Hắn nãy càng thần Đường khẩn lắc lắc lúc lục chủ lại thế thì làm Lão l gì giả So với i đầu vô m ạ n g xông ngược trở lại đám sai dịch thấy gá giống như là một con hổ điên ra đến cửa lớn rồi nhưng mà không đào tẩu mà lại còn xông ngược lại không ai dám ngăn cản để cho gá tiến đến sát bên cạnh đinh thường y đường khẩn thổ hồn hển Máu từ các từ vết thương chạy đường ầ m đìa ớ t Toàn thân t đấm đều là mồ hôi và máu. Đình cô nương. Đình mồ máu y phục hôi h cô là và nương ư y lại quát lên quát Cút Đường khẩn đáp Ta k h ô nhìn g cút đ n thường y lại tức đến xanh cả mặt người... một cút bắt xanh Chỉ nghe lạnh không chạy hắn không cút. Vừa hay bắt được cả đôi. Đường khẩn h Người người cười được Đường đến Nàng y lại lại đôi cả cả Vừa sang chỉ thấy lỗ vấn t r ư ờ n g mặt trắng dâu dài dáng vẻ văn n h ã lúc nãy giờ đã biến thành làng độc hùng ác phi thường đình ư nương, thường Gá đứng vụt nói chữ chảy, n n g bởi vì l i ó i của Đình n h t ư y vừa hay nãy Nên đã nói lộn chẳng Đình thường đã y chữ cút, mà chẳng hay. Đinh y không ngờ đường khẩn lại quát lên như vậy bất giác cũng ngần người đưa mắt nhìn đường khẩn nhưng mà gã không hề hay biết thân hình của lỗ văn trương đột nhiên bốc cao đào của đường khẩn từ trên bổ xuống còn lỗ văn trương thì lại từ dưới nhảy lên đường khẩn mắt thấy một đau đắc thủ không muốn sát nhân cảm thấy dùng lực quá mạnh nên định thu hồi đau thế không ngờ chợt thấy hẫng hụt đại đao không hiểu tại sao lại bị lỗ văn trường đánh bay Lỗ lạnh. Vân Trường cười đinh ô cậu a m nữ,、các、người con các là p á p bảo gì, dở h ế thường ra c o ta. t Đình h y tức giận cầu nam nữ cái gì lỗ văn trường lại dẫn đến dầu tóc dựng ngược nàng và hắn cô nam quả nữ ở chung một phòng không phải là cầu nam cầu nữ thì là gì đinh thường y nói nói như vậy ta và người mới là cầu nam cầu nữ lỗ văn t r ư ờ n g thấy đình thường y nói như vậy trước mặt bao nhiêu thuộc hạ của mình nên lại càng tức người người còn yêu nữ ta đối với người đình thường y nói ta biết đ ư ợ c người đối với ta tốt nhưng mà người khác đối tốt với ta thì là cầu nam nữ sao lỗ văn t r ư ờ n g lại n ụ khí sùng thiền cầu nam nữ cầu nam nữ y vì tức giận quá đ ố i nên bộ dâu dài d ơ lên b ẩ n bật sợ rắn g dâu của mình bị dối nên vừa mắng đình thường y vừa lấy lược ra để trải chuốt đình thường y lại v ù n g kiếm tấn công lỗ văn trường đưa tay vuốt d â u đoạn trộm về phía trước một cái đã chụp trúng kiếm của nàng lỗ văn trường lại nói người và hắn là một đôi cầu nam nước người và c o n phi độ cũng là cậu đình thường y lét h é t l ê n một tiếng thảm thương nghiêng đầu kề cổ và o lưỡi kiếm lỗ văn t r ư ờ n g ngây người không kịp cản lại đường khẩn cũng không ngờ tính tình của đinh thường y lại cương liệt đến vậy nên là cũng không kịp xuất thủ đột nhiên có người quát lớn buông tay một đạo chém xuống lỗ v â n trường thấy đ a o thế mãnh liệt không kịp phản ứng đại phải buông kim cấp thoái y vừa buông tay mũi kiếm chậm xuống lại trượt qua cổ của đinh thường y đại hán bịt mặt vỗ lên vai của đinh thường y vận rồi nói Cô nương, không nương, nên đến phút cuối cùng thì không nên giây quyền, quyền không, phút Thì sinh cuối tiện tùy quyền sẽ Bằng người hận không kịp đình t h ư ờ n g im biến cưỡng nở một nụ cười đưa tay vuốt lọn tóc xòa xòa trước mặt chết rồi vậy thì còn hối hận được gì nữa người xuất đào bức lỗ văn trường thoái lui chính là tráng hán bịt mặt đã cứu đường khẩn lỗ văn trường thần sắc ngưng trọng n này phân lượng Tại sao lại phải giấu đầu, giấu đuôi? Không dám nhìn rụng Nhìn người khác như、vậy? Người kia im lặng không đền tiếng Hoành đào ngực Đứng nghi giống như một thiên g giấu giấu Các có khác chất dám hạ phải thật Tại lại lại là đào ai sao kia đuôi im Một mặt một rất t đầu để đào vậy uy ư ớ lúc này hơn một ư ơ i tên xoay dịch muốn lập công ở trước mặt của thượng t i đang định xông tới tấn công Lộ lại, lui lỗ luôn lúc lại Liên loạt thoái lui, là là Văn vị vòng vây võ ngàn xuống. nhà thần nhân nhân này nghiêm như bên ngoài. Bọn chúng đều biết ba người nãy công không phải là hãng tầm thường, nhưng mà cũng biết đây chính là ba tên yếu phạm. Nếu như muốn quàn, quàn chẳng nào bọn Trực tay quát. thấy trước sát túc thoái tạo một biết tầm biết thì quyết chẳng thể nào để cho bọn họ chạy thoát. rồi ra dịch chưa sắc của cười độc cho đưa Đám đại đều đây để Mau ba ba bây yếu chạy giờ. giữ mà phạm. phải áo mỉm mũ họ người kia quay sang trầm giọng nói với đường khẩn ta sẽ ngăn cản hắn các người h ã y xông ra trước đường khẩn nói t ạ i hạ là muốn cùng với ngài người kia lại sẵn giọng quát không ngờ n g ư ờ i đường đường là nam tử hắn mà lại lằng nhắn g như con đàn bà đình thường y quan sát tình thế rồi lên tiếng chúng ta ở đây chỉ là vướng chân vướng tay tiền bối đường khẩn tự l ư ợ n g lức một lúc lưỡng lựa một lúc rồi nói vậy còn h ứ a cát hứa huỳnh đệ không biết đã chạy thoát hay chưa đình thường y tròn mắt nhìn gã khi mà đến giây phút sinh tử tồn vong con người ai cũng khó tránh khỏi chỉ lo cho bản thân của mình trước v ớ i mà tên hán tử thô lỗ ở trước mặt của n à n g lại hoàn toàn khác biệt vào lúc này mà gã vẫn không quên những người bạn mới bình thủy tương phùng Lỗ lấy lực Lại lỗ trường. Lỗ trường lạnh lùng vấn vào vấn vấn trường ngả ổn định thường quang người sáng nhìn trường trường gần rộng nào cũng không Trải Tay một bất Một tay thể y chiếc của cách của dực chăm chăm của dài kia đi dâu bộ Kẻ người kia lại chậm r ã i cất tiếng người đừng có bức ta phải xuất thụ ủ thủ thủ Đồ Vân trường lại vốt vốt vừa vừa đèn được đâu văn vốt vút vừa vừa vừa vẫn Vậy Viện vào trường sáng lại cười cười. <cười> Nếu như người vẫn còn không không nào nữa bên ngoài、Cúc、Hồng、Việt、Xông sinh xuất thì thể xuất thấy từ một thư sinh tay cười cười lại Lại dài Cúc búa bộ dầu cầm sợ sẽ chị Chỉ cửa phủ rực người kia đột đào, để tay táo tay nhiên ngón cán dùng ngón hai khỏi chỉ giữ bỏ ra cầm đ ạ i đào. hường chấn động. Bát phương phòng vũ, lưu nhân hư động. Người đào. Bát lưu vũ, lại kia một tiếng trầm đục giờ cao đại đào để lộ ra không mồn đào khua lên trên không tạo thêm một vòng tròn lỗ văn trường giống như là gặp phải đại địch lòng q u y ề n phong đào pháp người kia thổ khí hét lớn bổ một đào xuống đào thấy mãnh liệt tự hồ giống như là bao trùm tất cả những tiếng la hét và binh khí chạm vào nhau trong c ố c hùng việt nằm trong dâu của lỗ v ấ n t r ư ờ n g dựng ngược trong nháy mắt song thủ của y đã kẹp chặt đại đ à o lực đào của đ à o này nặng tự thái sơn k h u ô n mặt của lỗ v ấ n t r ư ờ n g đỏ hồng nhưng mà hai tay vẫn kẹp chặt lưỡi đ à o người kia đột nhiên buông tay phản thủ rút sợi lông cắm ở trên mũ sợi lông chém xuống một tiềm máu bắn ra từ hữu thủ của lỗ v ấ n trường bắn vọt ra lỗ văn trường lại hét lên vội vàng thoái lui buông rời đại đào xuống đất Người người kia cúi đinh đ ạ đao l ê k ô n ngờ g chiếc lược ở thường r o n vấn g tay của c lỗ n nhiên bắn g đột ra ư i kia đ á h tránh h né n k ô kịp Bị chiếc lược x u y ê lên lên n trong lồng ngực y hữu lên một tiếng gầm lên như sống động vào một Gầm lệ Y hữu m áo u chạy Đinh thường y á bào quần cuột kiếm quang loang loáng phút chốc đã đánh ngã năm sáu tên nha dịch đ ư ờ n g khẩn đỡ người ra phía sau sát theo lưng của nàng cùng xông ra bên ngoài đột nhiên trước cửa là nổi lên một vùng phủ ảnh u y lực của cây búa trong tay của cựu phủ thư sinh tự nhiên là một trận tuyết lở ai cũng muốn xông vào là phải vỡ ra tan thành môn mạnh đình thường y cuốn chặt áo bào vào người hất n g ư ợ c tóc ra phía sau nhờ mắt mím môi thủ kiếm ở trước ngực tự nhiên là muốn liều mạng xông ra đột nhiên có một vật từ trên lầu bắn xuống cựu phủ thư sinh dịch ánh khê dương phủ đang định bổ xuống thì lại chợt cảm thấy mạch môn giống như là bị một tảng đá nặng nề đập vào l ư ỡ i phủ lập tức khoát ra khỏi tay cắm phập vào trong một cây đại thụ lớn Sau đám ó đó lại là lên là lại là cạch tiếng kia mới biết vào một Cắm một mẫu Vật trụ nến nữa vang cũng bắn ngược Nhìn cây Dịch ra khỏi bậc cửa. Đám nhà dịch phục í c h ở bên ngoài bởi vì thấy người ta bịt mắt đại triển ra thần oai chỉ là dùng một sợi lông mỏng manh mà đã t h ư ờ n g được lỗ v ấ n trường cho nên nhất thời là cũng không dám động thủ Chỉ dừng lão ạ i ngoài nhiên, tiền trời, tới giống Người tiền ngồi bên trên ảnh rộng ngựa vang lừng. như đào lao là là hùa hỏ hét. hí thịa chớp. chính múa múa đuốc để họ Đột Một má một cỗ xe tứ l xe xe ở giả, giả thúc m ì n khi h giả nãy. Lão t ngựa xông vào trong những đám say dịch vùng tiền đánh lên tám tên đường khẩn vội vàng đỡ người kia nhảy lên trên lưng ngựa đình thường y áo bảo phấp phới trong nháy mắt đã đâm ngã mấy tên đang định tiếp cận cỗ xe rồi tưng ư ờ i nhảy vào, vào trong thùng xe láo dài lấy quát lớn một tiếng thúc ngựa lao đi như bay xe ngựa tông vào giữa đám sai dịch mở ra một con đường đám sai dịch này vùng đao đuổi theo ném những bó đuốc cháy hừng hực vào trong thân xe trong bóng tối đám sai dịch hỏ hét v a n g trời cầm đèn cầm đuốc chạy theo phía sau nhưng mà sức người đâu thể nào bị được với sức ngựa chỉ thấy cố xe lửa bị bốc cháy phừng phừng chạy giống như là bay ở trên đường tự nhiên là một quả cầu lửa khổng lồ lúc này dịch ánh khê đã đỡ lỗ văn trương đi ra tới cửa Ngước mắt nhìn theo ánh mắt theo l ử a xa ngay dần Chỉ thấy v õ n g ự a rồn rập Một đội má đội đã đ kỵ ư ợ chương c u ẩ n bị từ t r ớ c h n ư ờ i làm lao thành một tổ Thúc ngựa đưa ờ i tới giống n h là chớp Quả cầu lửa giữa đ ê mắt tối là m nhìn theo ánh lửa đi xa dần cùng với đội k ỵ má khi thế tự như lôi đình hắn than dài một tiếng Bọn chúng không nào Trong được thể thoát l ò n vẫn g của cảm tiếc y thấy n u ố i văn ì k h trường liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay dù y có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được rằng người kia chỉ dùng một sợi lông để s ử ra đ à o pháp mà cô hồ đã chém đứt được một cánh tay của y Pháo đinh đào pháp đào pháp nhập đinh thần hóa hỏa thuần thanh Hóa thanh đào Đào xảo đã đến này vụng của mức kẻ xuất Lưu là khoa chiếc diệp thương nhân trong mấy t r ă m dòng quanh đây người có thể sử dụng lại o đào pháp khinh vi t r ọ n g biến c ù n thành sắc bén như vậy chỉ sợ không quá ba người người này Dịch dự dầu Dịch ánh khê hai hắn nghiêm khái hắn ánh sáng Vân Trương dầu, ừ, hắn khê sao Lại mắt mặt lẩm bẩm vút gật hắn... thực Là Lộ là Là đầu Ừ, y lên tiếng hỏi cầu rước cuộc là kẻ nào không phải là để hỏi người bịt mặt mà là người đã dùng một m ẫ u nến kích rơi cự phủ của y nếu như nói đại hán bịt mặt dùng một sợi lông vũ làm lỗ vẫn chưa bị thương khiến cho người ta kinh tâm động phách vậy thì người thần bí ném ra mẫu nến kia tưởng chừng giống như là đã đạt đến mức quỷ khóc thần sầu Đến giờ, dịch ánh khề là điền ánh vẫn còn nhất. ngựa như cùng hướng ngoại giờ, giả dịch cảm thúc chạy khề thấy hổ khẩu phía về là Láo tê ô. đường khẩn và đ i n h thường y đang nhấp nô ném ra những bó đuốc xa bên ngoài xe đồng thời dập lửa ở trên thân xe hai người không dễ dàng gì mới dập tắt được hết lửa quay đầu lại như thế đại hán kia chỉ thấy đôi mắt sáng rực giống như tinh quang của y đã trở nên ảm đạm vô quang cánh tay to bè đang ôm chặt lồng ngực máu không ngừng chảy ra như suối đường khẩn kinh hái la lên Hảo hán người, người đang cảm thấy như thế nào? Người kia miễn cưỡng để khí cảm nào Các Người đang Người miễn cưỡng người kia đi để đâu đó lúc này gió giết ngựa hí lão già không nghe nói được tiếng người kia rõ ràng đường khởi nên lớn tiếng hỏi thăm lại một lần nữa lão già không quay đầu lão đăng toàn tâm toàn ý đánh ngựa điều khiển cố xe dường như đã trở thành việc mà lão n g ừ n g tụ hết tinh thần vào trong đó Gia、thành. Người kia lắc đầu nói. Không có được. Bộ vương gặp hỏng bét. Lão giả không giảm kia nói. mới phải mọi liền vừa thành. thành. thì bét. tốc hét nhập chuyện mà Nếu lớn. được, lắc Lão có đầu đều độ, bộ vậy vì vậy mà giảm tốc độ, liền hét lớn. Vậy... y, sẽ bây giờ phải đi đâu đại hán bịt mặt lớn r ộ n g nói chạy về phía thành tây nơi đó có một vùng thôn quê đến đó rồi tìm cách t r ố n thoát xe ngựa đột nhiên sốc mạnh bốn thớt ngựa khí cố xe lập tức ngoặt hướng phóng giống như lướt đi ở trên mặt đất về phía thành tây đường khẩn ô lên tán thưởng lão ca chiều này của huỳnh quả nhiên rất khá đại hán bịt mặt nói người sinh s ố n g mấy năm nên không biết đến uy danh của phi kỵ viên phi Đường được Đường đầu đường, người như Khẩn mại nói Viên phi. Lão già kia được người bịt mặt nhắc tín tên từ hồ như là rất phấn chấn Lớn rộng nói Ta họ viên, tên phi. Đường Khẩn cũng là thò đầu nói Ta họ đường, tên Khẩn già kia Phi hồ hộ Phi thò hộ cao Tòa ra Tòa Lão mại mặt là là bịt Từ rất xe ngựa chạy như bay ở trên đường lúc lên lúc xuống lúc mặt trái lúc rẽ phải nhưng mà tốc độ không hề giảm sút trong tiếng vó ngựa rồn rập v à tiếng gió ù ù đường khẩn và viên phi trao đổi danh tánh lúc trước đường khẩn đã thò đầu ra rồi nói Phía chục sau có mấy chục má kỳ đại a n Đường khẩn g đuổi theo. l nói. k hắn bịt mặt lắc đầu nói cũng không được ngược kéo xe đều thể nào nhanh bằng đơn kỵ được đường khẩn nôn nóng vậy chúng ta phải làm sao đình thường y cắn môi nói phía trước ắt hẳn là có cao thủ chặn đường chiếc xe người này là mục tiêu quá lớn đại hắn bịt mặt nói bỏ xe mà chạy ngược lại là còn có thể dễ dàng trốn thoát nhanh hơn đinh ư ờ n khẩn n g ó ư n g v ế thường t ơ n ngươi... g của i ó i n ư thương ơ i phải không h cũng là bị a y sao Lo c hai o vết thương c ủ ta để Đình làm gì Đình thường y nói, ừ, Vậy viên thì tốt Ta tìm phi sẽ bảo viên là chân ỗ dừng xe. Xe lại đột ngột dừng lại. Xe nhanh, đột lại dừng ngột ngựa đang nhanh nhiên Khiến cho ba người bên trong nhau về phía trước. Đình thường xe xe Xe Cố tốc cực cho trước c lại lại lao lại lại đi với hai đột độ Đột ba phía về h bổ y h ữ n g hụt nhưng mà song thủ còn đang lập tức bám chặt lên sườn xe m ư ợ lực hất tung người lên trên nóc xe đại hán b ị mặt thổ hụi thổ khí hét vàng cánh tay giống như là thạch hít chặt lấy sàn sàn xe vững chãi vô cùng chỉ có đường khẩn là bị ngã xuống đường khẩn ngã lan ra bên ngoài lộn mấy vòng dưới đất chỉ thấy bốn thớt ngựa dựng ngược cả bốn vó nhưng mà viên phi vẫn là bám m ộ người c h ngựa không bị hất xuống tại sao xe n g ư ờ lại đột nhiên dừng lại như vậy gã lập tức phát giác hai chiếc bánh xe đã không thấy đầu nên cỗ xe bị lao đầu xuống đất vô phương chuyển động người nào có thể gỡ hai bánh xe ra trong lúc đó đang chuyển động với tốc độ kinh hồn như vậy đến giờ đường khẩn mới phát hiện dưới ánh trăng có hai người một đang đứng một tả một hữu trên tay của họ mỗi người cầm một chiếc bánh xe gỗ hai người này đã dùng hai tay để gỡ ra hai chiếc bánh xe trong, mà, trong lúc mà cỗ xe đang lao đi như gió dưới ánh trăng lạnh lẽo nhìn d giá vẻ của hai kẻ này chẳng khác gì loài cương thi quỷ mị đường khẩn nhận ra họ hai kẻ này là những kẻ mà cả đời này gá không muốn gặp lại nhưng mà không ngờ trong lúc này đường mạt lộ lại là đụng phải